Tất cả đều có vẻ yên tĩnh cùng ấm cúng Khi mắt út noạn tâm khẽ di chuyển Từ trong mộng bừng tỉnh Thì không khí trong phòng vẫn còn hơi thở Của Hắc thiên kình Nhưng bên gối lại trống không Có lẽ là hắn sớm đã đến công ty rồi Tai nàng khẽ lướt qua chỗ hắn nằm Dường như còn lưu lại độ ấm Nàng nở nụ cười Hết sâu mùi hương của hắn Giống như là được hắn ôm chặt vậy Hạnh phúc có lẽ là một cảm giác ngọt ngào Vào đến ngực vẫn còn phập phồng.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 đầu bên kia lại truyền đến giọng nói gấp gáp của tiểu vũ nạn tâm, em đang ở đâu vậy Hoắc Thị, đã xảy ra chuyện rồi thì ra, một hồi lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, chân tướng được vạch trần chỉ có lòng người cách xa trăng hoa lạnh lùng, sinh ca ngừng hẳn khi nước mắt của tình yêu chảy qua hai má, thì lệ này phải chăng có thể khuyên thành, làm đau lòng anh vừa quay người lại, đã là trăm năm em yêu anh, nhưng dung nhang không thể trẻ mãi, chỉ có thể ngăn cách ở ngoài thế gian xe của úc ngoãn tâm gần như là bị một đám phóng viên vây kính ở trước cửa công ty điện ảnh dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ nàng mới có thể bước từ trên xe xuống tiểu vũ trắng ở trước mặt nàng không ngừng ứng phó với đám phóng viên càng ngày càng nhiều úc ngoãn tâm cô có nhận xét gì về chuyện của hoác thị mới xảy ra vào sáng nay ngoãn tâm hoác thị vẫn chưa ra mặt làm sáng tỏ chuyện này cô có thể thay hoắt tiên sinh tỏ chút thái độ không ngoãn tâm úc ngoãn tâm đám phóng viên bên này một câu bên kia một câu khiến lòng dạ úc nõng tâm vốn đã buồn chồn không yên càng thêm hoảng loạn xin lỗi về chuyện của hoác thị nạn tâm sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào xin mọi người về cho tiểu vũ lớn tiếng nói đám phóng viên bị nhốt ở bên ngoài cửa kính âm thanh ầm ĩ lập tức được ngăn cách trên hành lang trong công ty chỉ cần có úc nõng tâm đi qua thì đều dẫn tới tiếng xi si xầm to nhỏ của rất nhiều người tiểu vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dọc đường mang theo nghi vấn đến phòng làm việc của tiểu vũ Khi Úc Ngạn Tâm không nhận được nữa, mà hỏi ra, Hoắc thị đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải là chuyện thường. Nếu không thì phản ứng của mọi người sẽ không kỳ lạ như thế. Ngạn Tâm, khi em tới đây thì không xem tin tức sao? Sắc mặt Tiểu Vũ có chút khác thường, sau đó khoác tay, tin tức chấn động nhất sáng nay là của Hoắc thị, tin tức đều đưa một cách ào ạt. Em xem kênh kinh tế một chút đi. Bàn tay đang cầm lấy điều khiển từ xa của Úc Ngạn Tâm hơi run rẩy. cố nén xuống sự bất an càng ngày càng dữ dội trong lòng, nàng nhấn điều khiển từ xa, sau đây là tin quốc tế. Tập đoàn tài chính nổi tiếng toàn cầu Hoác Thị, sáng nay đã xảy ra sự kiện nhân viên nhảy lầu, chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân là do việc đầu tư vào điện ảnh của nội bộ Hoác Thị gây nên. Từ trước đến nay, Hoác Thị là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, ngoại trừ ngân hàng tư nhân phân bố toàn cầu. Tập đoàn Hoác Thị chuyên kinh doanh tài chính từ nửa cuối năm nay đã bắt đầu nhúng tay đầu tư vào điện ảnh. vì vậy đã gây nên áp lực công tác trên diện rộng cho nhân viên. Sự kiện nhảy lầu lần này, truyền thông có lý do để tin rằng là vì mức độ công việc quá lớn, Hoác Thị đã vi phạm luật lao động, vụ án đang được từng bước điều tra xử lý. Sao lại thế này? Úc nản tâm vô lực mà ngã ngồi vào sofa, nhân viên của Hoác Thị nhảy lầu. Sao lại xảy ra chuyện như thế? Tiểu Vũ đưa cho nàng một ly cà phê, thở dài một hơi. Thật ra một công ty xảy ra chuyện nhân viên nhảy lầu vốn là hết sức bình thường. Nhưng lần này truyền thông lại xào xáo như thế, chắc chắn là muốn bắt được lý do hoác thị đầu tư vào điện ảnh. Nói cách khác, đến lúc đó, tất cả mũi dùi đều chỉa vào em, em, sắc mặt út ngoãn tâm trở nên hơi tá nhật, không sai. Có người bạn bên báo chí nói với chị, thật ra chuyện hoác tiên sinh đầu tư vào điện ảnh đã khiến cho không ít cổ đông phản đối tại cuộc họp ban quản trị. Bọn họ cho rằng, hoác thị là tập đoàn tài chính, không cần phải đi đầu tư vào điện ảnh. Nhưng cuối cùng Hoác Tiên Sinh vẫn cương quyết đè ép xuống. Thật ra người có mắt đều biết lần này Hoác Tiên Sinh đầu tư đều là nhằm vào em. Cho nên trong mắt của cổ đông của Hoác Thị thì em chính là Hồng Nhan Hỏa Thủy, Úc Ngoãn Tâm chả hiểu ra sao cả. Nhưng nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc nhân viên nhảy lầu? Những công ty như Hoác Thị thì cường độ công tác rất cao là chuyện thường. Nhưng vì thế mà tiền lương và phúc lợi rất cao, sao nhân viên lại nghĩ quẩn trong lòng chứ? Càng không thể nói là tăng thêm đầu tư, thì tăng thêm công việc. Đây, rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Thật ra sau khi xảy ra chuyện, thì hoác thị vẫn không có người đứng ra thanh minh sự kiện này. Cho nên tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tại sao nhân viên lại nhảy lầu? Hơn nữa, còn dẫn đến sự quan tâm như thế, quả thật là khiến người ta nghi ngờ. Tiểu vũ bình tĩnh phân tích. Ý của chị là, chuyện này, có người sắp đặt. Trong mắt út nản tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc, tiểu vũ nhúng vai. Trước khi chân tướng được còn chưa được làm rõ Thì cũng không thể nói thế Dù sao thì chúng ta cũng không có chứng cứ Nhưng sao em lại không hỏi hoác tiên sinh Hôm nay em ngủ dậy Thì anh ấy đã đi rồi Bình thường anh ấy không đi sớm như thế Tim út ngạn tâm đập thình thịch một tiếng Vô thức mà nhìn ngón tay bị dao gọt trái cây cắt đứt sáng nay Trên mặt lộ vẻ âu lo Có thể đến công ty của anh ta ấy mà Tiểu vũ đề nghị út ngoãn tâm khẽ lắc đầu Bây giờ em đi thì không thích hợp, chỉ làm phiền anh ấy mà thôi. Em tin anh ấy sẽ xử lý tốt. Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Ngoãn tâm, có đôi khi em đơn thuần tới mức chị không thể không nói em. Em đi hoác thị có thể thăm dò tình hình một chút. Nếu thực sự có liên quan tới chuyện đầu tư điện ảnh, thì chúng ta cũng phải có dự tính chứ. Dự tính, dự tính gì? út ngoãn tâm bị lời của cô nói cho rối loạn. Đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khó hiểu. Tiêu Vũ đưa tay bất tốc bất đắc dĩ nói. Không phải là vì em sao, đương nhiên là tính toán cho tiền đồ của em rồi. Nếu chuyện nhảy lầu thật sự có liên quan đến chuyện Hoác Thị đầu tư điện ảnh, thì có khả năng Hoác Thiên Kình sẽ phải chịu sự kết tội của cổ đông. Hoác Thiên Kình đúng là người lãnh đạo Hoác Thị, nhưng lời của những cổ đông đó cũng có trọng lượng. Em cho rằng đến lúc đó Hoác Thiên Kình có thể vì em mà đắc tội tất cả cổ đông để tiếp tục đầu tư điện ảnh sao? Thế thì sao chứ? Úc nản tâm hỏi lại, tiểu thư ngây thơ của tôi ơi. em không nghĩ lại xem hai ngày nữa là ngày gì chứ tiểu vũ ra vẻ hoàn toàn chịu thua nàng là lễ trao giải quốc tế d rt nha em chính là ảnh hậu đã định rồi nhưng nếu như Hắc thị tuyên bố không đầu tư điện ảnh nữa thì có thể em sẽ không lấy được danh hiệu này út ngoãn tâm khẽ cười tiểu vũ có đạt được hay không đối với em mà nói thì không quan trọng cho dù không là ảnh hậu thì sao chứ em còn có thể tiếp tục đóng phim mà ngoãn tâm em ở trong giới này cũng không phải ngày một ngày hai Em nên biết đạt được vị trí ảnh hậu sẽ giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai của em biết bao. Lẽ nào em không hiểu tâm tư của chị chút nào sao? Chị rất sợ chuyện của Hắc thị sẽ ảnh hưởng tới em. Tiểu Vũ khuyên một cách sâu xa, út ngoãn tâm đặt ly cà phê sang bên cạnh. Nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em hiểu lâu nay chị đã dùng không ít công sức vào cho em. Nhưng xin chị hãy tin em. Cũng tin tưởng thiên Kình, Nhất định anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện này. Hơn nữa, nguyên nhân của việc nhân viên nhảy lầu vẫn còn đang điều tra. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là chờ kết quả, có lẽ. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chỉ mong là thế. Tiểu vũ liếm môi, khẽ thở dài một hơi. Em cũng biết đó, bây giờ em đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp. Chị không muốn nhìn thấy em chịu chút ảnh hưởng nào. Nếu như chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, thì mạng tâm. Chị đề nghị em chỉ có thể bỏ qua hoặc tiên sinh, út mãn tâm rung lên, lập tức nói. Em sẽ không như thế, đừng út nữa mạng tâm. Lúc trước em tìm đến anh ta Cũng chỉ vì coi trọng năng lực Có thể giải quyết được tất cả mọi việc cho em Nhưng nếu như ngay cả anh ta Cũng không thể nhúng tay vào nữa Thì em còn ôm sống ôm chết lấy anh ta làm gì Bây giờ thế lực của tả thị Có thể nói là không kém gì hoác thị Tả tiên sinh anh ấy Chắc là còn yêu em chứ Sao em không Tiểu vũ út ngoãn tâm đột nhiên đứng dậy Nghiêm túc mà nhìn cô Nếu em đã nhận lời cầu hôn của thiên Kình, Thì sẽ không rời xa anh ấy Nhất là vào lúc này Ngoãn tâm, sao em phải ép mình đến đường cùng chứ? Rõ ràng là còn có tả tiên sinh, chuyện của em và lăng thần đã là quá khứ rồi. Người mà bây giờ em phải gả là hoác thiên Kình. Giọng út ngoãn tâm tỏ vẻ kiên quyết không thể xem thường. Dường như tiểu vũ đã bị sự kiên quyết trong mắt nàng làm chấn kinh. Cô nhìn nàng, nhìn rất lâu rồi rút cuộc mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngoãn tâm, có phải em đã yêu Hắc tiên sinh không? Út ngoãn tâm đối mặt với câu hỏi của tiểu vũ. Không chút suy nghĩ mà trả lời Không sai, em đã yêu anh ấy Cho nên đừng nói chỉ là chuyện nhân viên Nhảy lầu nho nhỏ hôm nay Cho dù là hoác thị phá sản đi nữa Thì em cũng không rời xa anh ấy Ngoạn tâm, em, tiểu vụ bất đắc dĩ Mà thở dài một hơi Muốn nói cái gì đó lại chỉ có thể nuốt xuống Thôi được rồi Người đàn ông có điều kiện như hắc tiên sinh Thì phụ nữ đều sẽ yêu anh ta điên cuồng Chỉ mong anh ta có thể xử lý tốt chuyện này Nếu không thì em thảm rồi Tiểu Vũ, em biết chị lo cho em, cũng luôn lo nghĩ cho tương lai của em. Nhưng lần này, em đã nghĩ rất kỹ. Em yêu người đàn ông đó, cho nên cuộc đời của em không thể không có anh ấy. Chị nói em ngốc, cũng được, khờ cũng được. Cho dù là lao đầu vào lửa, kết quả có là công đã tràn, thì chỉ cần em đã yêu, là sẽ không hối không tiếc. Môi út ngoãn tâm nở một nụ cười xinh đẹp như hoa. Nụ cười này, mang theo hạnh phúc rất rõ ràng. Được rồi, đúng là phục em rồi. Em là người, Mà một khi đã cố chấp, thì bất cứ ai cũng không thể thuyết phục được. Có điều, tiểu Vũ thấy cô cương quyết như thế, thì cũng không ép nữa. Nói được một nửa, thì những mày. Ngoạn tâm, em nói xem đến gần đây em mới yêu hoác tiên sinh, hay là đã yêu từ sớm rồi hả? Úc Nạn tâm không hiểu, mà nhìn cô, tiểu Vũ cười. Theo chị thấy thì nói không chừng em đối với hoác tiên sinh là nhất kiến chung tình đó. Nếu không trước kia chị thường khuyên em tìm người nâng đỡ, thì sao em lại sống chết không chịu? mà đến hoác tiên sinh, thì em lại đồng ý điều này, quả thật là nên suy ngẫm, tiểu vũ út ngoãn tâm đỏ mặt, chị cũng thật là chuyện này ngay cả em cũng không biết thì chị nghĩ cái gì tim nàng lại không ngừng đập loạn có lẽ thật như lời tiểu vũ nói đối với hắn nhất kiến chung tình, có lẽ trong khoảnh khắc ánh mắt của nàng chạm vào hắn thì tim nàng đã không thuộc về mình nữa hoặc là càng sớm hơn khi hắn xuất hiện một cách đúng lúc đem vòng cổ đeo lên cổ nàng Thì tim của nàng đã thầm lưu lại độ ấm của hắn Tình yêu thật là không cách nào nói được Tiểu vũ thấy mà nàng bắt đầu ửng hồng Thì cười cười Được rồi được rồi Không trêu em nữa Tóm lại chị chỉ hy vọng em có thể vui vẻ là được Nhưng mà Tình yêu vĩ đại của em đúng là gây go Ít nhất là chương trình hôm nay bị hoãn lại rồi Cảm ơn chị Tiểu vũ út nản tâm bước lên ôn lấy cô Lỡ nụ cười Đúng lúc em có thể nghỉ ngơi một chút Sao nàng lại không hiểu tâm ý của tiểu vũ chứ chỉ là sợ có nhiều phóng viên tham dự quá, ngược lại trở thành chuyện xấu, tiểu vũ cười, nhưng trong mắt lại có lờ mờ lo lắng. Ban đêm, gió có hơi lạnh, ngay cả hương hoa quỳnh dường như cũng mang theo hương vị lạnh lạnh, út ngạn tâm vẫn không ngủ, lặng lặng ngồi tựa vào sofa, chờ đợi khoát thiên kình. Ngọn đèn trên tường tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nhàn nhạt, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua thủy tinh khẽ chiếu lên tấm thảm dưới đất, lại làm cho gương mặt nàng càng xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà. Khi một cơn gió ập vào, thì tấm bàn trên cửa sổ sát đất bốn phía khẽ lay động một chút. Nàng vô thức ôm lấy vai. Có hơi lạnh. Đúng là đã vào thu rồi. Ngoãn tâm. Đã rất khuya rồi. Nếu cô không đi ngủ, thì thiếu gia sẽ đau lòng lắm đấy. Quản gia bước lên trước. chưa đáo, mà khoát một chiếc áo tràn lên vai nàng. Nhẹ giọng nói. Tôi còn chưa buồn ngủ. Các người đi nghỉ ngơi trước đi. Không cần để ý đến tôi. Út ngoãn tâm khẽ cười. nụ cười mang theo thiện ý. Thế này, không sao Yên kình về tôi giúp anh ấy thay quần áo là được. Úc noãn tâm nói thêm một câu, vậy được rồi. Noãn tâm, đêm đã khuya, trời hơi lạnh. Cô chú ý đừng để bị cảm lạnh, quản gia dặn dò một chút, rồi bước đi. Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Cả phòng khách ta lớn cực kỳ yên tĩnh. Gần như ngay cả tiếng kim rơi xuống đất Đều có thể nghe thấy Tất cả đèn bàn cùng đèn tường của ngôi biệt thự Đều được bật lên Chiếu sáng cả không gian làm nó vừa có hơi ấm Nhưng lại có vẻ hưu quạnh Ánh mắt út ngoãn tâm càng ngày càng u ám Nàng có người lại Tiện tay ôm gối ôm vào trong lòng Hàm răng đều đặn gần như cắn cánh môi đến chảy máu Nàng vô thức nhìn đồng hồ một chút Đã 3 giờ sáng rồi Tim của nàng lại bất an Mà đập mạnh Không biết đã qua bao lâu Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe, lại qua một lát, cửa phòng khách bị hắn đẩy ra. Tiêm út Noãn tâm bỗng nhảy lên, khi cái bóng cao lớn của Hắc thiên Kình được ngọn đèn tường chiếu vào thì nàng cũng giống như một cánh bướm xinh đẹp không nén được mà bổ nhào về phía trước. Thiên Kình giọng nói dịu dàng mang theo tình cảm nồng nàng. Đôi mắt hơi mệt mỏi của Hắc thiên Kình nhìn thấy út Noãn tâm thì lập tức nổi lên ý cười, hắn đưa tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng. Sao còn chưa đi ngủ hắn yêu thương mà hôn lên chóp mũi của nàng một cái anh vẫn chưa trở về em rất lo lắng út nhoảng tâm nhỏ giọng nói vẻ đau lòng thoáng qua trong mắt hoắt thiên kình ngón tay thon dài thương tiếc mà vuốt ve khuôn mặt nàng cho nên em cứ đợi anh đến giờ út nhoảng tâm khẽ cười chủ động hôn lên chiếc cam trơn bóng của hắn dịu dàng nói không có hơi thở của anh em không ngủ được cô bé ngốc giọng thiên kình lộ ra chút kích động thiên kình Anh đã mệt rồi, em đã chuẩn bị nước tắm cho anh đây, nào. Út Mãn tâm kéo lấy tay hắn, lúc này nàng không để ý gì nhiều nữa, nàng chỉ biết hắn đã rất mệt, cũng tình nguyện hầu hạ hắn tắm rửa. Thiên Kình, mọi chuyện, rất khó giải quyết sao. Trên giường, Út Mãn tâm dịu dàng nằm trên rực khoác thiên Kình, ngẫn đầu nhìn một bên mặt anh Tuấn của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra câu này. Bởi vì nàng nhìn thấy hắn giống như đang lo nghĩ điều gì. Thậm chí đôi mày anh Tuấn của hắn cũng hơi trao lại. Những ngón tay mạnh khảnh khẽ vuốt qua đôi mày hắn, ánh mắt trong như nước hàm chứa tình cảm không thể tả. Sự mềm mại trên chân mày khiến hoác thiên kinh khẽ cười, ngay sau đó đưa ngón tay nõn nà của nàng vào miệng mà mút, cảm giác ấm áp, khiến út ngoạn tâm không khỏi run nhẹ. Ngoạn tâm, cô gái dịu dàng như nước này, khiến hắn không thể kiềm chế, mà muốn yêu thương bằng tận đáy lòng. Thiên kình, Út noạn tâm rất muốn hỏi nhân viên nhảy lầu rốt cuộc, là do nhân viên gì, thậm chí là hoác thị muốn xử lý chuyện này thế nào. Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, khi vừa bước vào nhà, thì lòng lại không nở. Đã rất khuya rồi, em hãy nghỉ ngơi chút đi, đầu có đau không, anh đấm bóp cho em một chút nhé. Hắn khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng kéo lấy tay nàng, sức lực đang ôm nàng có hơi chặt thêm một chút, sao hắn lại không biết lòng của nàng chứ. sự thương xót trong lòng lại càng dữ dội ngoãn nói yêu anh út ngoãn tâm hơi ngẩn ra trong giây lát đôi má trắng nõn liền nở ra một nụ cười tươi như hoa giống như áng mây nhàn nhạt phía chân trời xa lại như là cúc mùa thu lộ ra khí chất thanh nhã dịu dàng quyến rũ mà ôm lấy cổ Hoắc thiên kình khẽ nói thiên kình em yêu anh trong mắt Hoắc thiên kình lộ vẻ xúc động hắn cúi người đem những lời nói ngọt ngào của nàng nuốt vào trong nụ hôn nồng nàng Đôi hôm nay mang theo vẻ bá đạo cùng xâm chiếm như thường ngày, đồng thời lại mang theo vô cùng dịu dàng, quyến luyến không thôi. "Nguãn, em rất quan trọng đối với anh, biết không?" Hắn thì thầm bên tai nàng, trong giọng nói trầm thấp lộ ra tình cảm nồng nàng cùng say đắm không chút che giấu. Một cảm giác ấp áp, áp cùng ngọt ngào chảy vào tim Úc ngoãn tâm, tuy nàng không biết rốt cuộc là thế nào, nhưng nghe hắn nói như vậy thì nàng thật sự rất hạnh phúc. Thiên Kình Em sẽ không rời xa anh, út noạn tâm đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cương nghị của hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt trở nên mờ mịt. Ánh mắt hoác thiên kình ngày càng dịu dàng, nhất là khi nghe thấy lời hứa hẹn từ tận đáy lòng của nàng, thì thần sắc có chút kích động, ngón tay thon dài quyến luyến mà vuốt khẽ đôi môi hồng của nàng, giọng nói có chút khàn khàn. Đây là em nói đó nha, vĩnh viễn cũng đừng rời xa anh, nếu không, lên trời hay xuống đất, thì anh cũng sẽ tin được em. út Ngoãn tâm nở nụ cười cười rất hạnh phúc yên tâm Ngoãn, anh biết sự lo lắng của em nhân viên nhảy lầu chỉ là do áp lực cuộc sống hơn nữa người chết cũng có thói quen đánh bạc nợ rất nhiều tiền cho vay nặng lãi mà chưa trả thế nên mới nghĩ quẩn trong lòng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi hôm nay đã xử lý xong rồi hoác thiên kình biết rõ lòng của nàng đem chuyện hôm nay nói ra một cách rất sơ sài thật sao út Ngoãn tâm khẽ hỏi hoác thiên kình cười Khẽ ngắt chót mũi nàng một chút Thế nào, không tin tưởng năng lực Làm việc của chồng em thế sao Yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ Việc em cần làm Và cần quan tâm, chỉ có hai điều thôi Chuyện gì, út ngoãn tâm ngẩn ngơ hỏi Đôi mắt trông nhìn vào đôi mắt Thoáng qua vẻ trêu chọc của hắn Hoác thiên kình hôn nhẹ lên môi nàng Nói, cả đời này Đều phải yêu anh, còn nữa Giúp chồng dạy con Đáng ghét, út ngoãn tâm đỏ mặt Cực kỳ xấu hổ Tiếng cười sang sẵn của hắn vang vọng trong phòng ngủ, nụ cười khôi ngô chiếu lên gò má ẩn hồng của Úc Ngoãn Tâm. Ngoãn, hãy tin anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương tới em, cho dù là trời có sập xuống, thì anh cũng sẽ thay em chống đỡ. Thiên kình, em tin anh. Đêm khuya, ngọn đèn tường chiếu cái bóng của hai người càng ngày càng sát gần, cho đến khi nhập làm một. Ngoài cửa sổ, hoa quỳnh bay lượn, bóng hoa đông đưa. mùi hương thoang thoảng phủ kín cả đêm này khi tia sáng đầu tiên từ phía chân trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất khiến chói mắt thì hoác thị cũng không vì thế mà thu được sự yên ổn sáng sớm hoác thị lại xảy ra chuyện xôn xao sự kiện nhân viên nhảy lầu lại xảy ra lần thứ hai ngay khi giới truyền thông đang tranh nhau đưa tin thì đúng giữa trưa chuyện nhảy lầu lần thứ ba lại bắt đầu điều này giống như là thủy triều đợt này chưa lui đợt khác đã tới mà lần này là ba nhân viên cùng nhảy lầu. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Hoắc Thị đã trở thành mục tiêu chú ý của cả thế giới, chuyện nhân viên liên tiếp nhảy lầu khiến cả tổng công ty Hoắc Thị không thể ứng phó kịp. Bộ phận quan hệ xã hội chỉ ứng phó với phóng viên thôi đã bận đến không có thời gian uống nước, vì chuyện nhảy lầu mà ban quản lý cấp cao của Hoắc Thị không ngừng mở cuộc họp. Từ sáng sớm Hoắc Thiên Kinh đã bị tiếng chuông báo thức gọi dậy đến công ty, phần lớn thời gian trong ngày đều ở trong phòng họp. Mà những nhân viên cấp thấp của Hoác thị thì mỗi người đều hoang mang, thậm chí bắt đầu đoán lung tung và tung tin đồn nhảm, trong nhất thời dường như không còn tâm trạng để làm việc nữa. Năm giờ chiều, trong phòng làm việc của tổng tài. Trời vào thu nên hình như ngày rất ngắn, nắng gắt dần chuyển hóa thành những tia sáng còn sót lại trong ánh chiều tà, ánh mặt trời vàng rực từ cửa sổ hình bán nguyệt tiến vào, trên ghế tổng tài, Hoác Thiên Kình đang ngồi trầm tư. Vẻ điên cuồng nóng nảy bị bộ Âu phục văn minh của ý che khuất, nhưng lại không thể giấu được vẻ u ám thâm thúy càng ngày càng dữ dội trong mắt hắn. Ánh mặt trời vàng rực từ phía sau hắn chiếu tới khiến cho những đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn chỗ sáng chỗ tối. Trên bàn làm việc, văn kiện chất thành đống, đều có liên quan đến chuyện nhảy lầu. Hắn nhấn điều khiển từ xa, màn hình tinh thể lỏng trên tường đột nhiên sáng lên. Chúng ta tiếp tục theo dõi sự kiện nhân viên của Hoắc thị nhảy lầu. Từ sau khi một nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu, thì sáng sớm hôm nay lại có một nhân viên nhảy lầu tiếp, sau đó vài tiếng đồng hồ, lúc 12 giờ trưa lại xảy ra sự kiện hai người cùng nhảy lầu. Trước mắt, cảnh sát đã tham gia điều tra, nhưng vẫn chưa công bố tình hình cụ thể. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Hoắc Thị đã xảy ra ba lần nhảy lầu, địa điểm là tầng thứ 100 tầng cao nhất, bốn nhân viên chết ngay tại chỗ. Tập đoàn Hoắc Thị là tập đoàn tài chính có tiếng hàng đầu thế giới. Từ năm thứ ba, sau khi thành lập đã lọt vào danh sách 100 công ty lớn nhất thế giới, sản nghiệp của nó trải rộng trên toàn cầu. Còn chưa xem hết tin có liên quan, màn hình đã bị hoác thiên kình tắt mất, hắn ném điều khiển từ xa sang một bên, ánh mắt rơi vào chồng báo cao ngất trên bàn. Lúc này, báo chí cũng phát huy sức mạnh đặc thù của nó, có thể kịp thời đưa tin ngày hôm qua, thậm chí là hôm nay. Lượng tiêu thụ báo chí hai ngày nay đương nhiên là tăng vọt. Nhất là những tạp chí về kinh tế. Cái gì mà hành động tột định ở tập đoàn tài chính Hoác Thị suy xét đằng sau sự kiện nhân viên nhảy lầu, Hoác Thị, nên tăng cường ưu tiên vấn đề nhân sự. Sự kiện nhảy lầu ở Hoác Thị vạch trần chân tướng nội bộ của trung tập đoàn tài chính, sự kiện nhảy lầu ơ Hoác Thị, khiến cho cổ phiếu giảm mạnh. Rầm, Hoác Thiên Kinh đấm một đấm lên tờ báo, ánh mắt tối sầm càng trở nên sắc bén. Ôi, đường đường là tổng tài của Hoác Thị sao lại nóng nảy đến như vậy cửa phòng làm việc được mở ra một bóng người cao lớn tiến vào ngay sau đó một giọng nói tà mị vang lên mang theo vẻ nghiền ngẫm dường như Hắc thiên kình không thèm ngước mắt lên chỉ nhướng mày một cái kỳ ân diêm mỗi lần cậu đến phòng làm việc của mình có thể đừng tự nhiên như là vào cổng thành được không nhưng giọng điệu không thèm đếm xỉa đó lại không có vẻ trách móc chút nào kỳ ân diêm cười cười nhún vai hoắt tổng kính mến của tôi ơi mình có gõ cửa rồi là do cậu không nghe thôi vừa nói vừa đĩnh đạp ngồi đối diện với hoác thiên kình có dáng vẻ như là đội khách thành chủ hình như hôm nay mình không có hẹn với cậu khóe môi mỏng của hoác thiên kình nhít lên một chút dựa cơ thể to lớn vào trên ghế ra vẻ nhàn nhã mà nhìn anh ta trong mắt lại mang theo ý cười nhẹ nhẹ đối với cậu mình hoàn toàn có thể không mời mà đến dường như kỳ ưng diêm cũng đã quen với khẩu khí âm dương bất định của hắn nên ra vẻ không có gì kỳ lạ mà cầm lấy tờ báo bên cạnh xem một chút cười xì một tiếng những bài báo này cũng thật lợi hại trong thời gian ngắn như vậy mà có thể từ hiện tượng nhảy lầu phân tích tới vấn đề quản lý của nội bộ tập đoàn hoác thị các cậu aha năng lực phán xét của báo chí thật là mạnh mẽ giọng nói hơi cười cười của kỳ ưng diêm có chút trào phúng cùng chế giễu hoác thiên kình lấy ra hai điếu xì gà cuba thượng hạng đưa một điếu cho kỳ ưng diêm không thèm đếm xỉa mà nói Nếu không thì làm sao lấy lòng công chúng được chứ Chỉ là không ngờ rằng lần này Hoác Thị lại trở thành con cờ Để tiêu khiển Mức độ giảm của cổ phiếu hình như cũng không lớn lắm Kỳ Ân diêm vẫn rất am hiểu Cách vận hành của thị trường chứng khoán Vì vậy cho nên cũng chú ý Tới giá cổ phiếu hai ngày nay của Hoác Thị Ít nhất cũng không phải như báo chí đưa tin Đó là kết quả chiến đấu lúc sáng nay Nếu không thứ mà cậu nhìn thấy Chiều nay không phải là những con số liên tục tăng đâu Hoác thiên kinh hít một hơi xì si gà, khói thuốc lượng lờ trong không khí có vẻ rất mê hoặc, làm mềm đi những đường nét quá mức cương nghị cứng rắn trên mặt hắn. Kỳ Ân diêm cười, đương nhiên, cậu là thiên tài trong giới tài chính, số lần cậu xoay chuyển tình thế tại thị trường chứng khoán cũng không dưới 100 rồi. Mỗi lần Drew lấy tư thế của người thắng lợi xuất hiện trước mặt mình, có điều nói đi phải nói lại. Dù ông trùm như hoác thì hắc hơi một cái thôi, thì thị trường chứng khoán toàn cầu đều bị chấn động một thời gian. Một khi hoác thị xảy ra chuyện, thì có khả năng sẽ dẫn tới một cơn bão lớn trong giới tài chính. Cậu nói xem làm sao truyền thông không biết điều này chứ. Từ sáng tới tối, dưới tình huống còn chưa biết lý do cụ thể mà đã tạo nên tin tức gọi là sự thật. Hoác thiên kình thì lại không để những bài báo này vào mắt, thơ ơ, mà cười. Sau đó đôi mắt sâu thẳm đối mặt với kỳ ưng diêm, đôi môi mỏng từ từ nở một đường công hoàng mỹ. Cậu đến đây. Không phải chỉ để xem xem giá cổ phiếu của Hoác Thị ra sao chứ. Mình biết cậu vẫn có thói quen mua cổ phiếu của Hoác Thị. Đương nhiên. Kỳ Ân diêm đặt điếu xì gà lên chiếc gạt tàn bên cạnh. Trên mặt lộ ý cười nhẹ nhẹ. Này, mình ném không ít tiền vào Hoác Thị. Lỡ như sụp giá, thì chẳng phải mình lỗ ta sao. Đương nhiên là phải quan tâm mới được. Hoác Thiên Kình nhìn anh ta. Sau một lúc, dường là như hiểu ra mà chế giễu. Trên đời này cũng chỉ có cậu là chán ngắt như vậy. Đó gọi là loại người nào, thì chơi với loại bạn ấy Mình tẻ nhạt, thì chẳng phải cậu càng tẻ nhạt hơn sao Trong giọng nói nhẹ nhàng của kỳ ưng diêm có chứa vẻ châm chọc Nhưng những lời sau đó lại trở nên nghiêm túc hẳn Minh á, trước giờ vẫn luôn là người có lòng tốt Nhìn hai ngày nay cậu bị cảnh sát cuốn lấy mà thấy đau lòng Nói thật, luật sư đại diện của hót thị các cậu có vẻ quá yếu ớt Làm thế nào mà lâu như vậy vẫn chưa thu phục được bọn cảnh sát Có trách thì trách kỳ đại luật sư cậu quá cao giá, không chịu vào hoác thị nho nhỏ của chúng tôi, trong mắt hoác thiên kình có chứa ý cười nhẹ nhẹ. Kỳ ưng diêm nhướng mày, giống như đang nghe hắn kể chuyện cười vậy, không nhịn được mà cười thành tiếng, một lúc sau nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Thật ra, quen cậu lâu như vậy rồi mà trong lòng mình vẫn còn có một nghi vấn. Hoác thiên kình nhìn anh ta. Kỳ ân diêm tiếp tục nói. Có đôi khi mình thật sự nghi ngờ cậu có phải là người trái đất hay không, kể từ khi cậu tiếp quản hoác thị đến nay, những nguy cơ lớn nhỏ cũng xuất hiện không ít, nhưng dường như mỗi lần nhìn thấy cậu, thì cậu đều có vẻ thẳng nhiên như thế, cậu không có lúc phải khẩn trương sao, có, nhưng dành cho chuyện khác anh hạ, bằng bằng. Dường như cái tên này rất thông thạo thương trường, cho dù phải đối mặt với áp lực lớn hơn đi nữa, thì vẫn có dáng vẻ như đang chơi bài tú lơ khơ vậy, 14. Nếu đây là sự sùng bái cùng khen ngợi của cậu đối với mình, thì mình hoàn toàn tiếp nhận. Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ vinh, hai nhục, cũng cũng không sao. Ok, kỳ ưng diêm nhúng vai, cười cười rồi trở lại vấn đề. nói đến vụ án nhảy lầu đi. Mình nghĩ chuyện này cậu không muốn giao cho mình xử lý cũng không được. Thật ra chuyện nhân viên nhảy lầu cũng không có gì đáng kinh. Có trách thì trách hôn kỳ của Hoắc Thiên Kình sắp đến gần, mà bọn họ lại là bạn thân. Cho nên đương nhiên anh ta phải nhúng tay vào điều tra chuyện này. trở thành luật sư toàn quyền đại diện cho Hắc Thị. Hoác Thiên Kình cũng hiểu rõ mục đích lần này anh ta đến, sự ăn ý trong nhiều năm này thì không cần nói nhiều làm gì. Kết quả điều tra của phía cảnh sát phát hiện, mấy người nhân viên nhảy lầu đều có một điểm chung là nợ rất nhiều tiền cho vay nặng lãi ở bên ngoài. Từ biểu hiện bên ngoài thì có vẻ đều là vì trốn nợ mà chọn tự tử, nhưng điểm này khiến mình rất nghi ngờ. Kỳ Ân diêm nghe thế thì gật đầu. Mình đã xem qua tư liệu phía cảnh sát, quả thật là thế, mấy nhân viên này vẫn có thói mê cờ bạc, hơn nữa mỗi lần thua bạc đều vay tiền nặng lãi. Cứ như thế thì tiền lời thật sự là con số không nhỏ, đối với nhân viên như bọn họ mà nói thì tiền thưởng nửa năm một lần hoàn toàn không đủ để giải quyết vấn đề. Thiên Kình, thật ra mình cũng hiểu nghi ngờ của cậu, cậu hoài nghi tại sao bọn họ đã sớm mắc nợ rất nhiều nhưng lại chọn nhảy lầu vào lúc này, hơn nữa dường như còn bàn bạc trước. mình nghi ngờ trong đó có người xúi dục Mặt hoác thiên kình có vẻ đâm chiêu sau đó nhìn kỳ ưng diêm hôm nay người chịu trách nhiệm nhóm điều tra của công ty đã nói với mình rằng khi bọn họ đến thăm viếng gia quyến của người chết đem một số tiền trợ cấp lớn đến trong tay người nhà thì hình như trên mặt bọn họ không có bao nhiêu thương đau cứ như là bọn họ đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này lẽ nào không kỳ lạ sao người kỳ ưng diêm nghe xong có vẻ suy tư mà gật đầu theo lời cậu nói Thì phía sau chuyện nhảy lầu còn có một chân tướng không muốn cho ai biết, xem ra vụ án này có nghi vấn rồi. Ân Diêm, bên bộ phận quan hệ xã hội cũng có tư liệu rất kỹ càng về người nhảy lầu. Cậu có thể đến chỗ họ mà lấy, vụ này giao hết cho cậu đó, cũng phải tóm được người kia cho mình. Hoặc thiên kình bắt chéo chân trái lên chân phải, trong giọng nói thờ ơ kia mang theo vẻ tín nhiệm không chút che giấu. Không dám, không dám. Kỳ ân Diêm lại khôi phục bộ dáng cà lơ phớt phơ như cũ. khóe môi nở nụ cười quỷ quái chỉ cần đến lúc đó cổ phiếu của hoác thị các cậu có thêm hoa hồng của mình là được hoác thiên kình cười vậy mình có cần nói thêm câu rất vinh hạnh hay không ha ha tiếng cười sang sảng của kỳ ưng diêm tràn ngập trong phòng làm việc điện thoại nội bộ trên bàn vang lên hoác thiên kình nhấn nút nghe hoác tiên sinh út tiểu thư đến rồi ngoãn trên mặt hoác thiên kình có vẻ hơi nghi hoặc ánh mắt lạnh lẽo lập tức trở nên dịu lại Sau đó ra lệnh, để cô ấy vào đi. Dạ, Hoắc Tiên Sinh. Kỳ Ân diêm nhạy cảm mà bắt sự được thay đổi trong mắt hắn, hiểu ra mà cười, xem ra khi đó cậu quyết định kết hôn không phải là nhất thời xúc động, quan hệ giữa hai người các cậu, dường như thật sự đã thay đổi. Hoắc Thiên Kình chỉ cười mà không nói gì, nhưng lại có vẻ cậu thật lắm chuyện mà nhìn anh ta một cái. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó út ngoãn tâm thanh nhã xuất hiện trong phòng làm việc. Có lẽ là không ngờ kỳ ưng diêm cũng có mặt, nên không khỏi xấu hổ, mà cười, thật xin lỗi, em không biết các anh đang bàn chuyện. Qua đây, ngoãn. hoắc Thiên kình lại có vẻ không chút để ý, cũng không chút có ý định che giấu sự yêu thương đối với nàng, tay hắn duỗi ra, giọng nói trầm thấp lộ ra mệnh lệnh, nhưng sủng ái. Mặt út ngoãn tâm đỏ lên, xấu hổ, mà bước tới, nắm lấy tay hoắc Thiên kình lại bị hắn thuận thế mà ôm lấy đặt trên đùi mình. Thiên kình để em ngồi trên ghế là được mà nàng cực kỳ xấu hổ nhất là khi thấy kỳ ưng diêm dùng ánh mắt chấn kinh mà nhìn cử chỉ ám muội của hai người thì hai má vốn đã ẩn hồng giờ lại càng như quả táo chính hoắt thiên kình nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ yêu kiều của nàng thì lại càng yêu thương khẽ cười ưng diêm cũng không phải người ngoài hơn nữa em là vợ của anh anh muốn ôm thế nào thì ôm thiên kình út nản tâm thật muốn vùi cả mặt vào trong lòng hắn nếu sớm biết thế thì nàng đã không đến đây kỳ ưng diêm lại không thể tin nổi mà lắc đầu đây còn là hoác thiên kình mà anh ta quen biết sao trong mắt hắn là thứ gì vậy trong ánh mắt vốn rất hờ hững kia lại có thêm một thứ gọi là dịu dàng thiên thiên kình hoác thiên kình lẫn đầu sau khi thấy dáng vẻ ngẩn tò te của kỳ ưng diêm thì bỗng cười ánh mắt này của cậu sẽ khiến cho mình liên tưởng tới hai chữ hâm mộ đó cậu cũng nên suy nghĩ đến việc tìm người thích hợp đi Bác gái vẫn luôn phát trầu vì chuyện hôn nhân của cậu. Kỳ ân diêm nhúng vai, tha cho mình đi. Út nản tâm nghe thế thì không nhịn được mà cười. Anh là một luật sư tiến tâm lừng lẫy trong giới luật sư. Chắc là những cô gái thích anh cũng xếp thành hàng dài rồi. Cứ như những nữ nghệ sĩ trong công ty của chúng tôi vừa nghe đến tên của anh thì lập tức mê dài ra. Kỳ ân diêm nghe xong, đôi mắt hẹp dài nổi lên rung động mê người. Ngay cả khóe môi cũng cong lên rất đắc ý. Ngoạn tâm à, trong số những chị em của cô có ai đẹp như cô không, tên thiên kình này ra tay quá sớm, nếu tôi gặp cô trước thì... Cậu muốn chết sao, hoặc thiên kình không chờ anh ta nói xong, thì giọng điệu uy hiếp đã vang lên. Kỳ Ân diêm liên tục làm động tác đầu hàng, bất đắc dĩ, mà lắc đầu, đây gọi là bạn bè, có người khác phái, thì không có nhân tính nữa. Nói trở lại, thiên kình cái tên này, là một người có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ. sau này cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt út nản tâm càng thẹn thùng này này này cậu nói xong chưa vậy mình nhớ cậu vẫn thường rất bận mà giọng của hoắt thiên kình rõ ràng lại có thêm không ít cảnh cáo thấy chưa tôi không nói gì nữa vậy kỳ ơn diêm nhúng vai để cho hóc đại thiếu gia của cô đi xử lý chuyện khó giải quyết vậy chuyện khó giải quyết út nản tâm nghe xong thì lo lắng mà hỏi là có liên quan tới chuyện nhảy lầu sao thiên kình không muốn giấu điều gì Liên gật đầu một cái, lần này ưng diêm giúp tiếp nhận vụ này. Thế thì tốt rồi, có luật sư kỳ, thì nhất định mọi chuyện sẽ giải quyết tốt. Thiên Kình, em nghe nói hôm nay, lại có ba nhân viên nữa nhảy lầu sao? Trong đôi mắt đẹp của út noạn tâm nổi lên vẻ cực kỳ lo lắng. Khi ưng diêm nghe thế, thì cười cười. Noạn tâm à, quả thật chuyện này vẫn chưa xong, nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ toàn quyền xử lý chuyện này. Mặt khác, thiên Kình, anh ta dời mắt sang hoác thiên Kình. cười rất quỷ dị, ai nói mình đang giúp đỡ, cậu phải chuẩn bị một khoản phí cho luật sư thật lớn vào. Hoắc Thiên Kình nở nụ cười. Úc Nạn Tâm thấy dáng vẻ ung dung tự đắc của hai người họ, thì nỗi lo lắng trong lòng cũng dần dần vơi đi. Sáng nay, khi nàng nhìn thấy tin tức mới thì lại bắt đầu lo lắng, mãi cho đến trưa lại xảy ra chuyện nhảy lầu, thì nàng cũng đứng ngồi không yên, suy nghĩ rất nhiều cho đến chiều thì vẫn không nhận được, mà đến Hoắc thì xem xem. Nàng cứ tưởng rằng trên dưới hoác thị sẽ vì thế mà cực kỳ hỗn loạn, thậm chí trên mặt của mỗi người sẽ có vẻ tiêu cực muốn bại công. Nhưng khi bước vào hoác thị nàng mới phát hiện, thì ra mình nghĩ sai rồi. Mặc dù thỉnh thoảng nhân viên cũng sẽ có bàn tán, nhưng công việc trong tay, thì tiến hành vẫn đâu vào đấy. Trừ bầu không khí làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn thường ngày, thì gần như hoác thị không có gì thay đổi nhiều. Thật ra nàng không hề biết rằng bầu không khí nhanh chóng yên ổn trở lại là kết quả của cuộc họp suốt mấy tiếng đồng hồ của ban quản lý. Noãn, tối nay em muốn ăn gì, bây giờ anh đặt chỗ. Trong lòng Hoắc Thiên Kình vui nhất là nhìn thấy út noãn tâm đích thân đến Hắc Thị, chứng tỏ trong lòng nàng rất quan tâm tới hắn. Thiên Kình, Thật ra điều út noãn tâm quan tâm nhất chính là Hoác Thị làm cách nào an ủi gia quyến của người chết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ung dung của hắn thì hình như không cần phải hỏi tiếp nữa. Vì thế dịu dàng cười, tùy anh, em nghe anh vậy. Nàng yêu hắn, cho nên tin rằng hắn hoàn toàn có khả năng xử lý tốt tất cả mọi vấn đề. Tai kỳ ưng diêm nhọn lên, lập tức chồm người tới. aha, mình thích đồ ăn của nhà hàng leo U, Thiên Kình, cứ đặt chỗ đó đi. Hoác Thiên Kình dướng máy nhìn anh ta một cái, cậu thích, vậy được, cứ đặt chỗ đó cho cậu, nhưng mình và Ngoãn sẽ không đi. Tại sao, này, cậu sẽ không nhỏ mọn đến thế chứ? mười ăn một bữa thôi mà cũng không chịu kỳ ân diêm bất mãn mà kháng nghị hoác thiên kình cười rất nham hiểm hàm răng trắng sáng loá lên cho nên mới nói cậu mau đi tìm một cô gái đi nếu không cứ làm kỳ đa cản mũi thì thật không hay hoác thiên kình cậu thật là vong ân bội nghĩa cơ nhiên lại nói thế kỳ ân diêm la lên trách mắng đang định lấy lòng út mãn tâm thì cửa phòng làm việc lại bị thư ký vội vàng mở ra hoác tiên sinh không hay rồi Trên sân thượng lại có 6 người muốn nhảy lầu. Cái gì? Út ngoãn tâm cả kinh. Hót thiên kình như mày, lập tức đứng lên. Kỳ ân diêm lại kinh ngạc mà lắc đầu. Thiên kình, có phải năm nay cậu dính phải sao chổi rồi không? Sao đám người đó lại thích chơi trò này thế nhỉ? Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Trên sân thượng, độ cao 100 tầng. Bất cứ ai nhảy xuống cũng chắc chắn sẽ chết. Cho dù phía dưới có nhiều cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy. Thậm chí là đã làm tốt công tác bảo vệ cũng không ăn thua gì. Thư ký nói không sai, khi đoàn người út ngoạn tâm đến sân thượng, thì phát hiện bốn nhân viên mặc đồng phục đồng loạt đứng trên lan can. Chỉ cần bước thêm một bước là bọn họ sẽ từ tầng thứ 100 rơi xuống như chim chóc. Hoác tiên sinh Hoác tiên sinh Những quản lý cấp cao của công ty đều đã đến sân thượng. Khi bọn họ nhìn thấy Hoác Thiên Kình cũng vội tới hiện trường, thì dường như vẻ lo lắng cũng được xa dịu. Trên sân thượng, bởi vì ở độ cao 100 tầng, nên sức gió cũng đột nhiên mạnh thêm, khiến cho sáu nhân viên đang xếp thành hàng ngang ở phía trên cũng lắc lư theo, thấy thế út nản tâm cực kỳ kinh hãi. Tình cảnh này nàng cũng không xa lạ mấy, nhưng chỉ xuất hiện tại nơi quay phim, cho dù có cao hơn nữa, cũng đều có biện pháp bảo vệ, nhưng chuyện xảy ra trước mắt hiện nay là hình ảnh sóng sờ sờ, là hiện trường nhảy lầu trực tiếp nhất. Rốt cuộc các anh có điều gì nghĩ không thông? Mà nhất định phải nhảy lầu chứ Nếu như bởi vì áp lực kinh tế quá lớn Các anh hoàn toàn có thể đề xuất ra Các anh thấy chưa Vị này chính là tổng tài của Hoắc Thị chúng ta Hoắc Tiên Sinh cũng đã đến đây rồi Các anh có vấn đề gì khó khăn Thì cứ nói ra Tôi tin Hoắc Tiên Sinh sẽ cố gắng hết sức Để thỏa mãn yêu cầu của các anh Đừng làm chuyện ngu ngốc Quản lý của bộ phận đối ngoại cực kỳ dè dạt Mà ngửa đầu Nói to với sáu nhân viên đang đứng phía trên Sáu nhân viên kia cực kỳ thờ ơ, dường như không chút cảm động đối với lời của anh ta. Một người trong số đó thấy có vài người tiến lên, thì bỗng lớn tiếng hét lên. Các người không được tiến lên, còn tiến lên nữa, thì chúng tôi lập tức nhảy xuống. Stan, rốt cuộc anh đang điên khùng cái gì chứ? Mau xuống đây cho tôi, lẽ nào anh quên rằng anh còn có mẹ già con thơ sao? Có chuyện gì nghĩ không thông, mà phải nhảy lầu chứ? Lẽ nào anh làm vậy là không có lỗi với họ sao? Một vị quản lý trong đó sốt ruột nói Rõ ràng người muốn nhảy lầu kia trực thuộc bộ phận của anh ta Bộ phận mình quản lý xảy ra chuyện thế này Hơn nữa còn làm trò trước mặt tổng tài Thật là khiến anh ta không nén được giận Chẳng những anh ta như thế mà những vị quản lý khác cũng tái xanh cả mặt mũi Bởi vì bọn họ không khó phát hiện ra sắc mặt của tổng tài càng ngày càng nặng nề Mọi việc đều có cách giải quyết sáu người các anh cũng được coi là nhân viên lâu năm của công ty Lẽ nào không biết từ đây nhảy xuống sẽ có hậu quả thế nào sao? Người nhà của các anh phải làm sao đây? Các anh bảo những người khác sẽ nhìn bọn họ thế nào? Hoắc Thiên Kình Đích Thân mở miệng, trong giọng nói trầm tháp lộ ra vẻ uy quyền nghiêm túc không thể xem thường. Đôi mắt hẹp dài phát ra những tia sáng, khiến người ta không thể coi nhẹ. Mấy người các anh là nhân viên của bộ phận vận tải, kinh doanh, quảng cáo. Từ đây nhảy xuống, thì người nhà của các anh cũng chỉ được một ít tiền trợ cấp theo trình tự pháp luật. Nhưng nếu các anh bước xuống, tôi sẽ đảm bảo cho tiền đồ của các anh ở Hoác Thị. Tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn kinh. Không phải bọn họ chấn kinh vì tổng tài của Hoác Thị đích thân mở miệng, mà là nội dung hắn nói. Ngay cả sáu người đang chuẩn bị tự tử kia cũng ngẩn ra. Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được vị Hoác tiên sinh cao cao tại thượng, không dễ gì thấy mặt kia lại có thể hiểu biết tin tường hoàn cảnh của nhân viên, thậm chí nhớ rõ bọn họ thuộc bộ phận nào. Điều này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ Ngay cả kia ưng diêm bên cạnh cũng kinh ngạc mà trần tròn mắt Không khí trên sân thượng, khắp nơi đều chứa vẻ kỳ dị Hơn nửa ngày sau, quản lý bộ phận quảng cáo mới có phản ứng lại Mà mở miệng kêu gọi Mấy người các anh đều đã nghe Hoác Tiên Sinh nói rồi đó Lẽ nào Hoác Tiên Sinh sẽ lừa các anh sao? Mau xuống đây đi Hãy hỏi lương tâm của các anh một chút xem mấy năm nay Hoác Thị có bạc đại các anh sao? Bất luận là tiền lương hay tiền thưởng đều cao hơn những công ty khác, các anh đừng bỏ đá xuống giếng vào lúc này nữa. Sáu người kia đưa mắt nhìn nhau, như là đang do dự, nhưng hình như là đang kiêng về điều gì đó. Dường như một người trong đó hơi thả lỏng, chân anh ta hơi run lên, vừa muốn mở miệng lại bị một người khác năng lại. Hoắc tiên sinh, không phải chúng tôi không tin anh, chỉ có điều chúng tôi đã không có mục tiêu cùng hy vọng sống tiếp nữa. Các anh muốn gì chứ? Đôi mắt tĩnh lặng của Hắc Thiên Kình nổi lên vẻ u ám. Hắn khoanh tay đứng đó, bộ quần áo cao cấp càng tôn thêm vóc người cao lớn của hắn. Ánh mặt trời còn sót lại chiếu vào gương mặt chính trắng của hắn, đôi môi mỏng nhìn qua thì rất vô tình, nhưng lại khiến cho người ta thấy một khí thế cực kỳ uy nghiêm. Rõ ràng sáu người kia bị khí thế phát ra trên người hắn làm kinh hãi, ánh mắt mỗi người trở nên không được tự nhiên, không khí gần như bắt đầu đóng băng. Một lúc sau một người mới cả gan, mà đưa tay lên chỉ. cô ấy. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, nhưng khi nhìn rõ rồi thì bỗng trận tròn mắt, thậm chí mặt của vài người bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Úc nản tâm ngẩn người ra tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn là vẻ chấn kinh, trong vẻ mềm mại kia có thêm chút không thể tin nổi, đôi mắt trông như nước nổi lên vẻ lơ mơ như bước trong đêm. Tất cả mọi người đều như hít phải một luồng khí lạnh, quả nhiên. Sau khi hoác thiên kình nhìn về phía anh ta chỉ thì gương mặt anh Tuấn dần dần trở nên u ám, đôi mắt từ từ lạnh lẽo, hai luồng sáng sắc như kiếm, lạnh như băng phục ra từ trong mắt hắn, giọng nói hơi trầm thấp kia cũng bắt đầu lộ vẻ kinh hãi cùng tức giận. Anh nói cái gì? Không có nghi vấn, cũng không chất vấn, có chăng đó là vẻ rét lạnh nguy hiểm ngày càng thấy rõ. Cảm giác rét trung này gần như làm đóng băng mỗi người có tại nơi đây, cứ như từ làn da ngấm vào tới tận xương. Thật là to gan, anh biết mình đang nói gì sao? Một vị quản lý trong đó hoảng hốt mà hét lên, nhân viên mở miệng đưa ra yêu cầu là cấp dưới của anh ta. Anh ta không muốn bị loại người không biết tốt xấu này liên lụy. Tôi, tôi, đương nhiên biết mình đang nói gì. Dường như người kia cũng bị ánh mắt của hoắc Thiên Kinh dọa đến, nhưng vẫn có vẻ liều chết không theo, thậm chí cùng với năm người kia bước thêm một bước nhỏ. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Chỉ cần Hoắc Thiên Sinh đồng ý giải trừ hôn ước với Úc thì chúng tôi sẽ đáp ứng xuống dưới, nếu không, chúng tôi sẽ từ đây nhảy xuống. Các anh thật là vớ vẩn, Hoắc Thiên Sinh và Úc kết hôn thì có liên quan gì tới các anh? Quản lý vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa sốt ruột quát lên. Phía sau, vài cảnh sát được huấn luyện đã lên sân thượng, đều khẩn trương mà nhìn tình hình trước mắt. Đôi mắt hẹp dài u ám của Hắc Thiên Kình hơi nheo lại. Những đường nét cương nghị trên gương mặt Cũng ánh lên trong ánh chiều tranh sáng tranh tối Cực kỳ anh tuấn Nhưng lạnh lẽo như ma quỷ Mà mặt út noạn tâm bên cạnh Thì cũng không tốt chút nào Gương mặt vốn trắng nọn ngay lại trắng bệt giống như mất máu Thậm chí nàng cảm thấy ngón tay mình lạnh đến phát run lên Út Một nhân viên đứng gần đó nhếch mở miệng Thần sắc trên mặt không thể nào đoán được Không giấu gì cô Chúng tôi đều là fan của cô Sợ dĩ hôm nay chúng tôi dùng cách này Để chấm dứt cuộc đời là vì muốn cho cô biết Chúng tôi rất thất vọng với tin tức cô kết hôn Cô là thần tượng của chúng tôi Cũng là người phụ nữ mơ ước nhất trong lòng Nhưng cô sắp gả cho người ta rồi Chúng tôi chỉ còn cách Sao các anh có thể ngốc thế chứ Úc nản tâm cũng không nhịn được nữa Từ trong lòng hoác thiên kình giải dụ bước ra Vừa muốn bước lên Thì một người trong số đó đã thét lên Không được bước lên Nếu không chúng tôi sẽ nhảy xuống Được được được Tôi sẽ đứng ở đây. Út nản tâm sợ tới mức chân dũng ra, đừng nói là từ độ cao 100 tầng. Cho dù là hai mươi mấy tầng nhảy xuống cũng chắc chắn mất mạng rồi. Nhưng nếu từ tầng hai mươi mấy thì ít nhất đặc công mà cảnh sát phái ra còn có thể giúp đỡ được. Hiện nay là tầng thứ 100, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào. Cho nên nàng càng không dám manh động. Các anh đều là fan của tôi, út nản tâm cố gắng làm cho giọng của mình có vẻ bình tĩnh một chút, mềm nhẹ một chút. Sợ sẽ dọa đến sáu người bọn họ Đúng vậy Chúng tôi đều rất hâm mộ cô Thậm chí những người nhảy lầu hôm qua Và hôm nay đều là người hâm mộ cô Sáu nhân viên kia đồng thanh nói Những tiếng hít thở trong không khí Ngày càng nặng nề út nản tâm cảm thấy một trận choáng váng. Mặc dù nàng biết có nhiều khi hành vi Của người hâm mộ rất điên cuồng Nhưng nàng tự thấy mình cũng không có sức hấp dẫn lớn như vậy Có thể khiến cho người ta nhảy lầu Để ngăn cản nàng kết hôn Các anh nghe tôi nói này, nàng thật vất vả mới có thể ổn định cảm xúc hỗn loạn của mình, giọng nói trong trẻo vang lên, các anh yêu thích tôi, ủng hộ tôi thì tôi rất vui, nhưng dùng cách này để thể hiện sự tình yêu của các anh thì quả thực quá cực đoan, bất luận tôi có kết hôn hay không thì cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào tới chuyện tôi sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật, các anh bình tĩnh một chút có được không? Nói cách khác, cô nhất định phải gả cho Hắc Tiên Sinh phải không? Một nhân viên trầm mặc hỏi. tôi út mãn tâm thật sự không biết nên trả lời thế nào nàng sợ rằng câu trả lời của mình sẽ tạo nên bi kịch mười ngón tay hắc thiên kình đột nhiên nắm chặt lại các khớp ngón tay cong lên nguy hiểm hắn vừa muốn bước lên thì lại bị kia ưng diêm ngăn lại lắc đầu ra hiệu các vị tôi là luật sư đại diện của hoác thị nếu nguyên nhân các anh nhảy lầu chỉ là vì quá yêu mến út thì có phải chuyện này nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn không tôi cho rằng nhảy lầu không phải là cách thức duy nhất Để giải quyết vấn đề, nếu các anh thật sự nhảy xuống, vậy truyền thông sẽ đánh giá chuyện này thế nào đây? Bọn họ sẽ đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Úc. Tôi nghĩ, nếu các anh đã yêu mến Úc như thế, thì cũng sẽ không hy vọng sau khi chết còn tạo ra phiền phức không cần thiết cho cô ấy chứ. Giọng kỳ ưng diêm rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng cùng dẫn dưng rất chuyên nghiệp, mà cảnh sát phía sau cũng không ngừng khuyên nhủ: Các người đừng nói nữa, chúng tôi chỉ muốn nghe một câu nói duy nhất của Úc. Có phải cô nhất định phải kết hôn không? Một nhân viên trong số đó quá kích động, vung tay một chút, giọng nói cũng trở nên thua lỗ, đồng thời thân mình của anh ta cũng lắc lư trong không trung. Được được, tôi đáp ứng các anh, út ngoãn tâm không có thời gian để suy nghĩ, buộc miệng thuốc ra, lúc này nàng chỉ cần bọn họ bình an là được. Các anh xuống trước đi, được không? Nản phía sau vang lên tiếng của hoác thiên Kình, không khó nghe ra sự chấn kinh cùng phẫn nộ trong đó. Thiên Kình, lúc này em chỉ có thể làm như thế, giọng của nàng mềm mại như hoa, nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung, cứ như tơ, mà lọt vào trong tay hắn, nhưng lại quấy nhiễu, khiến hắn đau lòng. Làm sao nàng không biết tâm tình của hắn chứ, hoặc Thiên Kình kẻ chỉ biết khống chế người khác, chứ không bị người ta khống chế đương nhiên không chấp nhận được chuyện bị nhân viên thao túng, hơn nữa còn là chuyện hôn nhân, nhưng lúc này nàng chỉ có thể dùng cách này để ổn định cảm xúc của bọn họ. Kỳ ưng diêm ở bên cạnh cũng âm thầm lắc đầu, mặc dù anh ta biết rõ ý đồ của Úc ngoãn tâm, nhưng lại tán đồng cách làm của nàng. Dù sao đây cũng không phải là vấn đề, mà một lời nói dối có thể giải quyết được. Cứ cho là dùng cách này tạm thời có thể ngăn cản hành vi của bọn họ, nhưng sau này, thì sao? Lẽ nào cuộc hôn nhân này lại bị ngăn cản bởi lời yêu cầu vô lý này? Sáu người kia đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là bọn họ không ngờ Úc ngoãn tâm lại đáp ứng nhanh như thế, nên đều ngẩn cả ra một lát. Một trong số đó bỗng tỉnh ra. Cô đang nói dối. sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên dữ tận. Chẳng qua là cô chỉ muốn gạt chúng tôi thôi. Út Mãn tâm, cô là nữ thần trong lòng chúng tôi. Nếu như cô thật sự kết hôn, thì không riêng gì sáu người chúng tôi, mà còn có nhiều người sẽ dùng cách này để phản đối hôn lễ của cô. Cô, cứ đợi đi. Lời vừa nói ra, chỉ thấy thân mình anh ta hướng về phía sau, nháy mắt, cả người đã bay trong gió. Không. Úc Noãn Tâm và mọi người đều chấn kinh, từ không còn chưa nói hết, thì năm người còn lại cứ như là đã thương lượng xong, cũng không chút do dự mà cùng nhảy xuống. Mọi người đều choáng váng, có lẽ đây là lần bọn họ nhìn thấy cảnh nhảy lầu chân thật nhất. Ngay cả sức lực để hét lên Úc Nạn Tâm cũng không còn nữa, vô thức mà dùng tay che mắt lại, hơi thở cũng đã sớm gấp gáp không thôi. Cơ thể đang run rẩy kia lập tức được Hoắc Thiên Kình ôm vào lòng. Cảnh sát phản ứng lại trước nhất, Lập tức chạy xuống dưới lầu Ngoãn Hoác thiên Kình nhìn vẻ kinh hoàng của ốc ngoãn tâm Từ lúc hắn quen biết nàng tới nay Chưa từng thấy qua nàng sợ hãi đến thế Ngay cả da thịt trên mặt cũng lạnh như băng Hiện thực đủ tan khốc Cùng đáng tiếc Đối mặt với hiện thực Con người giống loài thường tự nhận là sinh vật cao cấp nhất Cũng sẽ không thể không than một tiếng cam chịu Mặc cảm xấu hổ Bởi vì hiện thực quá mức lớn lao Cho dù sức lực của con người có mạnh hơn chăng nữa Thì cũng chỉ có thể thay đổi chút hoàn cảnh, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, không thể thay đổi, cũng không thể cải biến. Một tiếng loãng đầy quan tâm của Hoác Thiên Kình đã hoàn toàn đánh thức út nhoảng tâm đang rơi vào trạng thái ngây dại. Nàng bỗng phản ứng lại, không nói một lời liền đẩy Hoác Thiên Kình ra, mà chạy xuống lầu. Nhoảng mặt Hoác Thiên Kình cả kinh, cũng không nói gì, mà co dò chạy theo. Cả đám người cũng bừng tỉnh, chạy theo xuống lầu. Dưới lầu của trụ sở Hoác Thị. Có sáu đóa hoa tươi thắm đang nở rộ, nở thật to, dưới ánh chiều tà lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Tuy nói đội phòng cháy chữa cháy đã chuẩn bị những thiết bị bảo vệ thật dày, nhưng đáng tiếc vẫn không ngăn được những đóa hoa kia nở rộ. Bởi vì có máu tưới tắm mà đóa hoa mới rực rỡ chói mắt đến thế. Bởi vì có máu tưới tắm mà đóa hoa mới tỏa ra mùi tanh tưởi trong không khí. Bởi vì lầu quá cao nên con người mới yếu ớt như thế. cho dù rơi và tấm đệm phòng hộ thật dày và em thì vẫn nát thành những mảnh vụn, cũng chính vì độ cao 100 tầng mà những người vây xem mới có thể nhìn thấy hiện thực đáng tiếc cùng tàn khốc đến thế. Sáu con người mấy phút trước còn đang hít thở giờ đã trở thành sáu xác chết không thể nói chuyện, bộ dáng nát vụn kia khiến tất cả mọi người có mặt đều không thể chịu đựng nổi, thậm chí có người ngất xỉu ngay tại chỗ. Xung quanh thi thể bị cảnh sát vây giải băng ngăn lại, đối mặt với hiện thực có đôi khi ngay cả cảnh sát cũng chỉ có thể bó tay, dưới ánh chiều ta còn sát lại, đèn xe cảnh sát không ngừng nói lên, tạo ra ánh sáng màu xanh và tím rất chói mắt. Và cũng tạo thành ách tắc giao thông ngoài ý muốn, nhưng lại làm lợi cho đám phóng viên nghe tiếng gió mà kéo đến. Trong thoáng chốc, cả hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn, đèn cảnh sát, tiếng ồn ào, tiếng xô đẩy, ánh đèn flash trộn lẫn vào nhau, hiện ra cảnh tượng khiến người ta cảm thấy khó chịu bất an. Úc Noãn Tâm đã sớm nhũng ra trong lòng Hoắc Thiên Kình, mặt của nàng trắng xám, ánh mắt xinh đẹp lóe lên vẻ kinh hãi, bộ dáng của nàng thật giống một con thỏ con bị kinh hách, khiến người ta thương tiếc mà muốn ôm vào lòng. "Đừng nhìn nữa." Hoắc Thiên Kình thực sự không nỡ nhìn thấy nàng như vậy, đem đầu của nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc đang chịu kinh hoàng của nàng. Tuy trong giọng nói trầm thấp vẫn có vẻ mệnh lệnh như thường ngày, nhưng lại có sự thương tiếc cùng đau lòng rất rõ ràng. Thiên Kình, tại sao, tại sao lại như thế? Rốt cuộc nàng không thể kìm nén nữa, nước mắt trào ra như những hạt châu bị súc chỉ, rõ ràng là nàng vẫn còn lâm vào cảnh tượng sáu gã nhân viên nhảy lầu tập thể mà không thể tự bức ra, thân mình run rẩy cùng với giọng nói tuyệt vọng, tất cả tất cả đều khiến nàng gần như sụp đổ. Ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Thiên Kình nhìn chăm chăm hiện trường đẫm máu đang được xử lý cách đó không xa, không biết đôi mắt đen thảm u ám ấy đang nghĩ gì. đôi bàn tay khẽ vỗ về nàng vẫn rất đều đặn không có chút rối loạn nào thật ra trên sân thượng khi hắn nghe thấy sáu người kia nói những lời khốn nạn như thế trong mắt lóe lên vẻ tham lam khi nhìn út ngoãn tâm thì hắn hận không thể tự tay đẩy bọn họ xuống lầu bây giờ nhìn sáu cái thi thể nát vụn kia trong lòng hắn không có chút thương tiếc nào ngược lại một cảm giác thoải mái đang nảy sinh từ sâu trong lòng hoặc anh ác trứa bằng bằng Hắn lại rất muốn điều tra xem rốt cuộc là ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, cơ nhiên dám nói những lời đại nghịch bất đạo trước mặt hắn như thế, thậm chí là dùng cách thức này để khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của Hoắc Thiên Kình hắn. Đám phóng viên tinh mắt bắt đầu chen nhau mà tới, nhưng còn chưa kịp tiếp cận Hoắc Thiên Kình thì đã bị mấy người vệ sĩ ngăn lại ở phía trước, ánh mắt lạnh như băng khiến phóng viên chùm bước. Úc Nạn Tâm đang nằm trong lòng Hoắc Thiên Kình vẫn luôn run rẩy, nàng đang cực kỳ sợ hãi. Nên hoàn toàn không chú ý rốt cuộc có bao nhiêu phóng viên đang quan sát nàng, và Hoắc Thiên Kình động tác thân mật này của hai người lại sẽ trở thành tiêu đề của ngày mai. sắc mặt của nàng ngày càng tráng bệch cuối cùng khi nàng hít được mùi máu tanh trong không khí, thì dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội, nàng lập tức đẩy Hoắc Thiên Kình ra, chạy đến trước thùng rác bên đường không ngừng nôn hoẹ. Nãn, Hoắc Thiên Kình đau lòng, mà bước lên, vỗ nhẹ vào lưng nàng, nếu có thể, hắn thật không muốn thấy nàng cực khổ như vậy. Úc Ngoạn Tâm vất vả lắm mới ngừng luôn được, có lẽ là đã bị mùi máu tanh ảnh hưởng, mà mặt nàng ngày càng trắng xám. Sắc mặt của em rất khó coi, để anh gọi bác sĩ đến, Hoắc Thiên Kình nói xong liền mất điện thoại ra. Ngày sau đó, tay của hắn đã bị tay của Úc nạn Tâm khẽ ngăn lại, trong giọng nói mệt mỏi kia mang theo vẻ cầu xin, Thiên Kình, em không muốn khám bác sĩ, đưa em về nhà được không? Tình cảnh ngoài ý muốn này khiến nàng đánh mất dũng khí đối mặt với người lạ. Bàn tay đang cầm điện thoại của Hắc Thiên Kình hơi chần, chưa một chút, nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ mệt mỏi, thì đau lòng, mà than một tiếng. Nãn, nhưng vừa rồi em luôn rất dữ dội, anh lo là. Em chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vừa rồi, cho nên, có phản ứng như vậy, cũng là rất bình thường. Thiên Kình, bây giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi, cơ thể của nàng không chống được nữa, mà lung lay một chút, cảnh tượng máu me, khiến nàng sinh ra cảm giác chán ván cùng buồn luôn. Hách Thiên Kình không lay chuyển được nàng, có lẽ là thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng thì cũng không khỏi đau lòng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hách Thiên Kình ôm lấy nàng, rời khỏi hiện trường dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Xuyên qua đám đông, ánh mắt của Úc Nạn Tâm dần dần trở nên thê lương, nhất là vết máu đang lan ra trên mặt đất khiến lòng nàng càng thêm lạnh. Những vết máu này cứ như là rắn rết lẳng lặng bò vào nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng, mang theo vẻ lạnh lẽo khiến nàng không rét mà run. Vô lực mà nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không thể xua tan bộ dạng của sáu người kia, cùng với sự nuối tiếc trước khi chết không họ. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.